Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bắt đầu theo ý chủ thôi Thiền thiền, tớ hẹn cậu ra ăn cơm Chắc cậu bất ngờ lắm hả? Khi thức ăn được bài kín mặt bàn Vương truyền dường như không muốn ăn gì Chỉ cầm đôi đũa gảy qua gảy lại thức ăn ở các đĩa Không, quách thiền thiền lắc đầu Sao cậu lại hỏi như vậy? Thực ra, bọn mình cũng không thân nhau lắm Quan hệ cũng không phải tốt đẹp Có lúc tớ rất ghét cậu Vì cậu và Tôn Diễm rất thân nhau Tớ biết các cậu đều coi thường tớ ghét tớ, không muốn chơi với tớ Bây giờ không phải đi làm nữa Vì có nhiều thời gian rảnh rỗi Nên tớ mới cảm thấy mình chẳng có bất cứ Một người bạn nào Cô ta tùy tiện gắp một ít thức ăn bỏ vào miệng Nhài triệu chạo Thế nên tớ mới nhớ đến cậu Có lẽ chỉ là để gặp nhau Nói chuyện vài câu cũng được Quách tiền tiền không biết nên ăn ủi bạn thế nào Đành quay sang hỏi Cậu không muốn hỏi tình hình của sự khải sao? Anh ấy à? Trong giọng nói của Vương Chuẩn có ý diễu cợt. Chắc cũng chỉ đau buồn, chán nản, rồi tìm đường Minh Hồng tâm sự vài câu. Sau đó sẽ lại như bình thường, chơi game thâu đêm suốt sáng, đến quán ba hát hò. Không chết đói và cũng chẳng không khá lên được. Quách Thiền Thiền vừa nghe vừa cúi đầu, ngón tay để dưới gầm bàn đang ra sức vào góc khăn trải bàn. Vương Chuẩn hiểu rõ sự khải như lòng bàn tay và bắt thóp anh rất chính xác. Có phải vì yêu nên mới hiểu rõ? Vì hiểu rõ nên mới nắm thả tự do đến vậy. Còn cô thì sao? Suốt cuộc cô có hiểu đường minh hồng không mà chỉ biết ngốc ngách đoán chừng như thế? Cậu đang nghĩ gì đấy? Vương Chuẩn thấy cô không nói gì gò đũa vào thành cốc. Đợi lúc nào cậu nghĩ thông suốt. Muốn đổi thằng khác tớ sẽ giới thiệu cho. Không có gì, không cần đâu. Quách tiền thiền nhún vai lảng sang chuyện khác. Vương Chuẩn Hôm nay trông cậu rất xinh đấy Cô đan hai tay vào nhau đặt trên bàn ăn Ngày trước tớ xấu lắm à Vương Chuẩn hỏi vặn lại Đương nhiên là không Chỉ là hôm nay trông cậu rất xinh Thế thì chẳng qua là do ăn mặc thôi Vương Chuẩn nói xong Với chiếc túi trên ghế Lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút Cô ta vừa hút thuốc Ánh mắt trôi vơi liếc nhìn thiền thiền Bây giờ tớ đang rất hạnh phúc Cực kỳ hạnh phúc không phải được dùng hạnh đấy chứ." Quách Tiễn Tiễn phát hiện mình rất thích dáng vẻ khi hút thuốc của cô bạn, vừa dễ thương vừa cuốn hút, đương nhiên cũng có thể là vì điếu thuốc trắng nhỏ được kẹp giữa ngón tay thon dài với móng tay sơn đỏ của cô bạn. "Cậu có biết thế nào được gọi là dùng hạnh không?" chỉ nói lung tung. Quách Tiễn Tiễn cười nhẹ. "Ai mà không biết dùng hạnh, không phải hoàng đế và phi tần tập thể dục trên giường sao?" Vương truyền bật cười, ngón tay cầm điếu thuốc áp sát một bên đầu. Cứ nghĩ rằng trên đời này chỉ có bản thân là hiểu rõ phong hoa tuyết nguyệt. Hóa ra, ai cũng có thể biết chuyện này là thế nào. Mùi thuốc lá bắt đầu vảng vất xung quanh. Xin lỗi chị, nhà hàng có quy định không được hút thuốc. Phiền chị. Phục vụ bàn đã đứng bên cạnh bàn của họ từ lúc nào, dè dạt mỉm cười nhắc nhở. Được rồi, biết rồi. Vương truyền sơ sơ tay với người phục vụ. Dập tắt điếu thuốc trên chiếc đĩa sư trắng Sau đó bảo phục vụ mang chiếc đĩa đi Cô ta ngoảnh mặt lại Đúng lúc nhìn thấy Vương Thạch đang bước đến Khi chỉ còn cách ba bước Cô ta vội vã đứng dậy đón anh ta Anh đến đây muộn nhé Xin lỗi Anh mua một ít quà cho em Nhưng phải chọn lâu quá Vương Thạch một tay ôm eo của cô ta Một tay lấy từ trong túi chiếc hộp nhung màu đen Ôi Vương truyền vội vàng nhận lấy và mở hộp ra Sợi dây chuyền với ba viên đá Màu tím nhạt Kích thước tương đương nhau xếp thành hình hoa mai Xung quanh là những viên đá nhỏ Được chạm khắc rất tinh tế Đang phát sáng lấp lánh Ngạc nhiên và vui sướng Cô bạn nũng lịu đấm vào vai Phương Thạch Sao anh phải tốn kém thế làm gì Em thích là được rồi Phương Thạch nói như thì thầm bên tay người yêu Rồi quay lại gật đầu với quách thiền thiền Xin lỗi Chúng tôi thất lễ trước mặt cô rồi Ồ không có gì Cô vội vàng ngắt đầu rồi cũng đứng dậy Đây là bạn em, Quách Thiền Thiền Còn đây là chồng tớ, Phương Thạch Khi Vương Chuẩn giới thiệu Phương Thạch giơ tay ra bắt tay Quách Thiền Thiền Rồi nhanh chóng buông ra Sau đó anh ta lấy sợi dây chuyền Trong chiếc hộp đang ở trong tay của Vương Chuẩn Dịu dàng nói Để anh đeo giúp em nhé Vâng Phương Chuẩn ngẩng đầu nhìn vào mắt Quách Thiền Thiền Cười tươi Phương Thạch vén tóc của cô ta lên Rồi đeo sợi dây vào chiếc cổ trắng ngần của cô ta Những viên đá tím mát lạnh chạm vào xương quai xanh vào ngực của cô ta. Cô ta sờ nắn rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh. Sau đó Phương Thạch vừa nhìn theo bóng dáng Vương Chuẩn vừa nói với Quách Thiền Thiền: Có phải cô ấy vào nhà vệ sinh để ngắm sợi dây chuyền không? Quách Thiền Thiền lịch sự cười với anh. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.